Các bạn đang nghe tại đọc truyện được sự huyềnn bí của những thế lực u tối đang lần khuất trong thế gian bà cho dù anh có quyết tâm đến mấy thì anh cũng không thể tránh khỏi thất vọng trên nét mặt khi mà bóng dáng lai lâm càng lúc càng trở nên xa xôi ở trong trái tim mình nhóm người tìm kiếm khả luôn thì cũng chẳng khả quan hơn nhóm của vườn hàng là mấy Trước mắt họ là những xác lá đang lăn lê xào sạc dưới mặt đất khô cằn Khu rừng im ấm đang đứng lặng trong nắng chiều càng làm cho lòng khả luân trở nên trống trải một cách lạ thường Tình cảm đang thôi thúc anh rằng mình phải làm được một điều gì đó cho bạn chứ không phải là những ánh mắt tìm kiếm trong vô vọng như thế này Nhưng luân biết làm gì hơn khi mà mọi chuyện lại xảy ra quá giới hạn của mình Càng nghĩ anh là càng thấy oán trách Kiều Vi. Anh không hoàn toàn cho rằng Kiều Vi là người vô trách nhiệm. Nhưng chỉ ít thì Vi cũng phải nói với anh và mọi người lấy một lời chứ. Lòng cứ thầm trách Kiều Vi. Mà khả luôn có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra được rằng Kiều Vi vừa phải trải qua một biến động sinh tử như thế nào. Nhóm tìm kiếm còn lại của chú Khiên thì cũng đang phải chịu mà cảnh tưởng chung. Đó là hái sao trong mộc. Mọi hy vọng và sự quyết tâm đang dần tan biến khi mà bầu trời đang bắt đầu đổ sập về phía cuối chiều. Sự lo âu dĩ nhiên là cũng không thể thoát khỏi trên nân mặt của Dương Bình và Lương Ngàn. Họ không hề ngại nhọc công, họ không hề ngại gian khổ. rồi cho lại Lâm có nằm trong biển lửa, thì cũng không gần ngại mà lao vào kéo anh ra. Nhưng khổ một điều là mọi người lại chỉ biết tìm kiếm trong duyên phận, chứ chẳng hề có lấy một cách thức nào rõ ràng hơn. Liệu trên đời này có một khả năng siêu nhiên nào có thể giúp cho họ được tương phùng kỳ ngộ hay không? Điều đó quả thật là quá xa vời khi mà đối địch với họ, lại đang chính là một thế lực có khả năng bí ẩn, Cả dương vị và lương ngạn cũng khẽ thở dài Khi mà diện tích tìm kiếm càng lúc càng trở nên hẹp hơn trước mắt họ Lại lầm không hề có mặt ở trong khu rừng này Họ có thể khẳng định được điều ấy Khi trước mặt họ đã là hồ phiêu lệ Họ đã bỏ lại đằng sau một cuộc tìm kiếm kỹ càng không thiếu sót Nhóm chú khiến vừa tới ven hồ Thì họ gặp nhóm của Hà luân cũng vừa về tới nơi Hai nhóm tiến sát lại gần nhau Mà không một nét màn nào Tỏ vẻ lạc quan Ngoại trừ hạ nghiêm Anh đang bưng quơ ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rời Rồi vãi phía cuối hồ Một cách đầy kinh đao Có lẽ nhóm của anh Vương Khang Cũng sắp về rồi đấy Khả Luân nói trong không khí gọn lọt Rồi anh buông mắt nhìn vào giữa cánh rừng gào Đang dần bị bóng tối đen kịt phủ vậy Cũng vừa lúc đó Những ánh đèn xe máy lấp lánh phía xa đang bắt đầu tiên lại những ánh đèn làm cho tất cả mọi người cùng nhận ra rằng nhóm người của vương Khang những ánh đèn này làm cho tất cả mọi người cùng nhận ra rằng nhóm người củaương Khang đang về đến rất gần có tìm thấy điều gì khác lạ không Minh Khang cả luôn liền có tiếng hỏi khi mà nhóm của Vương Khang vừa tới nơi Nhưng dường như câu hỏi đó của anh chỉ nhận được sự thất vọng khi mà từ phía Vương Khang không hề có câu trả lời. Quả thực là như vậy. Một cái lắc đầu buồn ba của Vương Khang đã làm cho sự tuyệt vọng đang dần lấn chiếm lấy tất cả quảng trống trong lòng của mọi người. Giờ chúng ta phải làm sao đấy? Câu hỏi muôn thường dường như càng làm cho mọi người cảm nhận được hơn cái hơi thở dồn dập của sự bế tắc. Biết rằng Tất cả sẽ phải tiến tới Điểm tìm kiếm thứ hai Trên núi trùng phòng Là điều không thể tránh khỏi Hà Nghiêm nói Chúng ta hãy mau ăn uống Rồi tiếp tục lên núi trùng phòng xem sao Hạ Nghiêm nói phải đấy Chúng ta hãy tranh thủ nghỉ ngơi một chút Lời nói đồng tình ở Vương Khang Làm cho Hà Nghiêm cảm thấy Như đang có một sự lơ lận Chính giữa cõi lòng mình Mà anh không thể nào hiểu nổi Đau anh chợt nghĩ, dù sao thì hắn cũng chỉ còn là một kẻ phế nhân, thật đáng đợi. Trên con đường tiến tới bên cạnh Kiều Vy thì làm gì có chỗ cho những bước chân của hắn chứ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net